các bạn đang nghe tại đọc ừ, Chúng ta có đối xử với chúng tốt đến đâu, nỗi đau là thứ luôn hiện hữu, chỉ là chúng ta luôn cố tình bỏ qua chúng. Hãy hành động vì một tương lai tốt đẹp hơn, bởi vì sẽ chẳng có thần phật nào giúp được con người nếu như Con người không chịu thay đổi Ok anh em, từ từ từ từ, từ từ, từ từ, từ từ anh em Giữ cảm xúc nha để tôi ngồi thẳng Cái lưng Cái lưng nó ngồi lâu một tư thế Mà nó, nó mà đột ngột mà trồm dậy Cái nó rắc cái là thôi từ đó trở đi cha tủn thành lão gù Nó mà nó mà ví dụ đang ngồi này lâu quá, mà, mà ngồi dậy đột ngột rắc cái là thôi Từ đó các bạn lại có thêm là Ngoài là lão tuấn xe ôm Thì còn có cả lão tuấn gù xe ôm Đó. Okay, Vậy là chúng ta kết thúc Long Ấn Thì như tôi đã nói Cái bộ chuyện này nó mang một cái hơi hướng Nó hoàn toàn mới Nó hoàn toàn khác biệt Đó. Nó hoàn toàn khác biệt Với những chuyện trước đây các bạn đã đọc Không phải là đánh nhau bằng bùa chú Không phải là là niệm thần chú phép thuật này nó thiên địa vô cực tàn càn khôn tá pháp hay là uh, uh, đại phạm bát nhã lục đạo luân hồi gì đánh nhau bằng man lực ok luyện thể luyện thể nhảy vào đập nhau bơ bơp đánh nhau bằng man lực chất nó đánh nhau như thế nó mới nó mới chất à. và mình thấy cái kết nó là một cái điều nó nó rất là nó rất là là là Nó rất là dây dứt Cái thông điệp tác giả Đưa tới Nó rất là dây dứt à. Ừ. Đây là một cái Mình đã nói ngay từ đầu rồi các bạn Cái bộ chuyện này nó mang một cái hơi hướng Nó hoàn toàn khác Sau đó Chẳng có cái sau đó nào cả đó. Con người gây ra Và con người phải chịu đó. Căn nguyên tất cả thì Dòng thần đã nói rồi Hả? Khánh Hóa quỷ Giết người Nhưng vì sao Khánh hóa quỷ giết người Vì vợ Khánh, vì mẹ Khánh Đã bị con chính con người giết Rõ tóm lại là con người thôi Đó. Thì cái thông điệp nó để nội quỷ là rất rõ ràng Biết đâu được Sau này mong rằng là dòng thần đổi ý chứ mà bày ma chúng quỷ mọi lo tàn phá thì sau này lấy ai ngồi để đọc truyện cho anh em nghe okay. <cười> ok cảm ơn tác giả câu đại hiệp và anh mong rằng là chúng ta sẽ còn có những cái tác phẩm khác để gửi tới quý vị khán thính giả Ờ, cũng xin thông báo với anh chị em là mình mới nhận được thông tin là Hà Cơ viết xong cậu tẩy vs cô Yến rồi, mình vừa mới nhận được thông tin à, Hà Cơ mới viết xong cậu tẩy với cô Yến rồi. Tại vì từ chiều đến giờ mình bận quá mình không có mình không có online được, mình không có biết được, mình không có, có thấy không biết được là Hà Cơ đã post chương cuối lên. Bây giờ xong cái là sẽ làm việc với Hà Cơ ngay. Để sớm đưa lên Tại vì biết là anh chị em rất mong cậu Tẩy và cô Yến à, Nói thật với anh chị em là Mỗi một lần đọc chuyện Pháp Sư xong Là tôi thấy rất mệt Thật sự Mỗi một lần đọc chuyện Pháp Sư xong mệt lắm Tại vì Đọc chuyện Pháp Sư là phải diễn Những cái đoạn đánh nhau đánh nhau tối bụi Mà diễn đoạn đánh nhau Diễn đọc đoạn đánh nhau nó căng thẳng lắm anh em